các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net đó tôi nắm được khá nhiều tư liệu về anh em giang hồ hồi trước năm một n h ì c n ă m bảy m để sau này có dịp thể hiện trên các mặt báo với khoảng 40 phòng khu xe thường giam giữ trên dưới 80 tù nhân như trên đã nói trần các phòng ngay phía dưới mái tôn là hàng song sắt để bọn trật tự coi khu có thể đi lại trên đó cũng vì vậy người ở trong phòng nếu nói lớn tiếng các phòng chung quanh và phòng đối diện khoảng 1 2 đến 15 phòng đều có thể nghe được không rõ tại các chuồng cọp khác anh em tù học và dạy học những gì riêng tại khu C thời gian tôi ở chung với anh giáo anh dạy tôi chữ Hán anh vốn làm nghề thầy thuốc viết chữ Hán rất đẹp biết cả kiểu chữ thảo và châm cứu còn tôi dạy anh tiếng Pháp toán trung học đ ể nhị cấp tôi tự học tiếng anh và tiếng pháp thời gian này học từ vựng trong từ điển là chính còn khi bị nhốt chung phòng với anh em t ụ thường phạm anh em dạy tôi đánh lộn đúng là đánh lộn chứ không phải võ vì hầu hết anh em không phải võ sư hay võ sĩ gì cả mà chỉ chuyên đánh lộn với các thế võ sát thủ theo kiểu học mót miễn sao thắng được đối thủ thôi thì đủ cả bẻ tay bẻ chân khóa cổ giật cùi trò lên đầu gối móc mắt vặn tóc và lại muốn học bài bản cũng không thể vì không gian chuồng cọp quá hẹp không thể đi quyền hoặc t ô n những tung những đòn cước liên hoàn thực ra tôi học đánh lộn cho qua thời gian vận động thân thể và đ ể thấy và đ ể thấy vui là chính phần tôi tôi cũng dạy anh em học văn hóa tiếng pháp tiếng anh tùy người muốn học nếu không tôi đọc truyện kiều kể chuyện võ hiệp qua đó phân tích cho anh em nghe thấy cái hay cái đẹp của văn chương những hành động trọng nghĩa khinh tài đối xử p h ả i đạo của giới võ lâm được cái trí nhớ của tôi cũng khá tốt tôi kể tương đối hấp dẫn nên anh em rất thích nghe và lại trong tù vốn chẳng có gì để giải trí nên kể chuyện nhiều tập được coi là một thú tiêu khiển giết thời gian mà ai nấy đều thích và gọi là quay phim tôi còn nhớ những bộ truyện dài như tam quốc diễn nghĩa, thủy h ử nhất là các tập võ hiệp của kim dung như cô gái đồ long, anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp, tiểu ngạo giang hồ, lục mạch thần kiếm, lộc đỉnh ký tôi đều phải kè trên dưới một tháng mới xong mà thời gian kè mỗi ngày hầu như cố định sau khi đóng cửa phòng biệt giam buổi tối vào lúc 6 giờ đến khi giới nghiêm lúc 9 giờ cứ sau khi ăn cơm chiều xong được một lát các phòng biệt giam bị khóa hết, tôi nằm ngửa vận nội công vào ngực bắt đầu quay phim. nếu không các phòng gần đó thế nào cũng nhắc nhở thúc giục cho bằng được. thực ra không cần nhớ nguyên văn 100% câu chuyện, chỉ cần trên 50% trăm là được. tà tình t ả cảnh t ả người tôi tha hồ thêm thắt, dậm mắm dậm muối thậm chí bịa đại. các thế võ cũng vậy. đố ai phân biệt được võ tòng đã ngọc hoàn bộ uyên ương cước liên hoàn tam cước hay kim kê độc lập cước khi nghe kẻ võ tòng nhảy lên vung hai chân liên tục buôn v ú t và tung đòn chân chưa kịp thu về chân kia đã đá chỉ nghe tiếng gió díết lên cũng đủ biết công lực mạnh biết chừng nào tốc độ nhanh biết chừng nào và trước khi võ tòng hạ thân mình xuống đất trở lại đã đã tổng cộng chân phải 7 cước và chân trái 6 cước bạo họa của trời mới kiểm chứng nổi có đúng là trương v ô kỵ sử dụng thế võ phi thân đẹp mặt chân truyền của phái võ đan g thế vân tung hay đã biến thành vân long tam hiện khi nghe lời kẻ b ô k ỵ lập tức dậm chân thân hình bay b ổ n g lộn ba vòng trên không t r ô n g không khác nào con rồng bay trong đám mây ẩn hiện thần pháp khinh linh khiến ai nấy đều lắc đầu l ẻ lưỡi khâm phục đến nỗi có người l ẻ lưỡi quá dài hai ngày sau mới rụt vô lại được. có khi nghe bịa đại vậy rồi tưởng tượng ra còn sướng hơn cả đọc sách nhất là khi ngồi một mình giữa bốn bức tường trong biệt giam c h u ộ t cọp. giữa giờ tôi tự cho mình được quyền nghỉ giải lao tùy ý khi nào cảm thấy mệt thường là lúc câu chuyện đang hấp dẫn. thế là anh em tù nhân nào có quà do người nhà gửi thăm nuôi đều nhờ số tù trật tự. không bị biệt giam và o phòng, có thể tự do đi lại trong trại, mang qua bồi dưỡng cho tôi. Số tù trật tự này cũng rất khoái nghe tôi kể chuyện. Tôi còn nhớ sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.